Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nam về phòng Thu Cùng Lăng Lệ và Hoàng bảo vệ đi quanh hành lang mang đồ đàn cho khách Thu Linh lên tầng trên đi một vòng Một chút sau họ trở lại phòng bảo vệ Thu Linh đi trước Lệ và Lan cười cười Linh ơi dọn dẹp với em Các chị phụ em một tay chứ Thôi hai ông tướng này bưng xuống dẹp dùm Lan vừa đưa tay định rút cây hương rụi đi Bộng cố rút tay về như bị bỏng, huét lên thất thanh và lùi lại thật nhanh. Trời ơi! Mọi người cùng nhìn, ai nế đều dựng tóc ấy. Lan và Lệ ôm nhau cực ngặt. Trên bức tường gần mâm cơm hiện ra một chữ khá to. Màu máu đỏ ngập đập vào mắt mọi người. Nam và Hoàng kinh hãi nhìn nhau, mặt mày cắt không còn dần máu. Họ bồi bước ra ngoài, đứng thở dốc. Thảo đi đến hỏi. Cũng xong chưa? Lan le lưỡi chỉ vào chỗ cúng. Thảo bước vào nhìn anh hỏi ngưỡng ngẩn Hãy biết cái gì vậy Cả bọn lắp đầu và kể lại cho Thảo nghe Anh chỉ nhún vai cười khảy Dễ hiểu qua Có kẻ nào đó cố tình theo dõi các người Rồi biết lên đó Cho các người hoảng chơi Cho tôi mà làm gì mà biết được Thu linh nói nhỏ nhẹ Thôi anh không tin thì thôi Chứ chúng tôi sợ lắm Chắc phải xin nghỉ việc ở đây Sớm chừng nào tốt chừng đó Thảo biết Thu Linh nói nghiêm tục Anh không còn cả dẫn nữa Nếu có cô sợ thì mau van vái Có lẽ bị vong đòi cúng máu đỏ Thôi dẹp đi Ngày mai các thiết Việt của họ xem sao Năm nhìn khoảng ngái ngại Ở lâu lâu mới thấy Thảo nói cô lý Bây giờ tối rồi Mình đâu tìm ra thứ đó mà cũng Hẹn ngày mai rồi tính Thảo chìm thêm Nè cả ông hứa phải nhớ Nếu không họ đến đòi nửa đêm Tôi không chịu trách nhiệm đâu Lan nắm tay anh lắc lắc Anh làm ơn Đừng nói gọi được không Người gì mở miệng ra là Là sao thì ghét chứ sao Vậy chứ có kẻ kiếm mà thường đó Kiếm người như tôi đâu phải dễ hợp của em Quỷ nó kiếm anh chứ à Nam chèn vào tôi của Lan đừng có cài nữa Mình có nên báo điều này trong chỗ không Mọi người lại nhìn nhau Không ai quy kiến gì nữa Hình như mỗi người ai cũng suy nghĩ riêng Họ trở về với công việc và nớm nớp sợ sẹt lo ốc Hải trọng lại xuống căng tin Hoàng Anh mừng rỡ Chào ơi Dòng rảnh sao lại đến nhà tôm Không phải rảnh mà có chuyện đấy Hoàng Anh mỉm cười Chuyện gì lại đây uống nước cái đã Đầu thư nói xem cậu cần gì Hoàng Anh Cậu ra chỗ này lại cho người khác Lên phòng kế hoạch điều hành phụ với tôi nhé Thì cậu là chủ nhà Phân công đi đâu thì tôi đi Khai trọng cười khoác nhẹ và vai bạn Đừng có nói vậy chứ Chúng ta hợp tác nhau cùng bắt ma cầu chịu không Sao con ma ấy vẫn còn quẩy à Thầy bảy cũng ra sao mà ma vẫn còn đất rụng võ Chẳng những quẩy mà còn siêu quẩy nữa là khác Cậu nói gì tôi chưa rõ Từ hôm thầy bảy cũng Con ma càng đổi điên chứ sao Nó hoạt động khắp khách sạn Phòng thu ngân, phòng quay đau kê tưởng ngành, lang đâu cũng có là mọi người kịp đạt Còn mà xuất hiện khắp nơi, đủ mọi thời gian Cả ban ngày lớp ban đêm Cả mọi hạng người Ngay cả mấy cậu nàm ư Họ sợ đến ngất xỉu nữa đấy Vậy cậu dù mình làm gì hả khai trọng Hai ta vén màn bí mật Chịu chứ Chịu nhưng liệu mình có khả năng đó không Mình nghĩ là cậu có đấy Sao cậu lại cả tin như thế Mình là nhà tâm lý Tốt nghiệp đại học tâm lý Cậu không nhớ sao Cả nhìn nhau cười Cậu nên rủ cả thi vào cuộc Cô ấy đến đây hình như Để nghiên cứu cái gì Chứ không phải đơn thuần là xin việc Cậu nghĩ thế ư Chả coi bộ để ý kỹ nghe Này cậu làm ơn cho mình gặp Bà giả tư được không Nghe nhắc tới lãi tư Hoàng Anh hơi nhớ mày Nói thật Mình không có cảm tình với lão ta Lão ấy có vẻ gian gian thế nào ấy Làm việc thì chê lười Đi đâu tối ngày hãy gọi là vắng mặt Lùi tới lùi lui như ma quỷ xuất hiện Cậu nói thật ư Hoàng Anh ngạc nhiên Chẳng lẽ tôi nói xong với cậu với xích Mà cậu tìm lão ấy để làm việc gì vậy Quen à Có chút chuyện không quen nên tôi nhờ cậu Nói lại với lão là tôi đến tìm Và cậu cứ theo dõi xem lão ta làm gì Nhớ nhé À tôi hiểu rồi Chúng ta sẽ bàn nhiều nữa Cậu nhớ làm theo điều tôi đã dạy Chào nhé Hoàng Anh nhìn theo bóng khải trọng vỡ khuất Cha thầy lão tử nép vào cánh cửa. Anh giả vờ không thấy nó đẻ mạnh cánh cửa, lão tử vội kêu lên. "Cơ hoàng anh làm gì?" Chứ? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net